Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện đỉnh sản Xin hẹn ảnh giới thiệu đến quý vị các bạn câu chuyện của tác giả Lê Lan Nhà con người chết trở về Bây giờ xin hẹn ảnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Gió chứng thổi mạnh giết lên qua những kẻ vách gỗ của căn nhà Ba Gian nằm sắt mép nước Căn nhà của ông Khiêm chủ vợ cá lớn nhất vùng Vốn dĩ ngày nào cũng nhộn nhịp người ra kẻ vào cân cá Nay lại im liềm như một nấm mộ hoang Tôi là hậu một đứa trẻ mồ côi được ông Khiêm nhận về nuôi từ hồi còn đỏ hòn Nằm co giò ở bến chợ 25 năm sống trong nhà này Chưa bao giờ tôi thấy buồn không khí tăng thương quỷ dị bao trùm như vậy Tin giữ từ ngoài khơi ẩm về lúc tờ mờ sáng chiếc tàu cá mang xuống hiệu của gia đình gặp bão lớn bị sóng đánh vỗ tan tành. ba người thợ máy may mắn bám đường vào căn nhựa trôi dạt vào bờ. còn Vinh, còn trai động nhất cùng bà chủ mất tích. người ta nói biển gò công buồn này sống dữ, người dứt xuống đó thì 10 phần chết, không có lấy một phần sống. tôi lội cùi quét dọn lại khoảng sân trước nhà để chuẩn bị dựng dạp. tiếng chồi tre quét xuống nền gạch tàu nghe sột sọt khô khốc. ông Hiền ngồi trên bộ ván ngựa giữa nhà cầm tàu thuốc nhưng không châm đưa. Khuôn mặt của ông đen sầm lại. Những nếp nhằn trên trán hẳn sâu hơn mọi ngày. Ông không khóc. Ánh mắt của ông nhìn ra khoảng sân chống hoác. Nơi tôi đang nuôi cuối làm việc. Nhưng dường như ông đang nhìn xuyên qua tôi. Nhìn về một nơi xa xăm nào đó ngoài kia. Với vẻ toàn tính đáng sợ. sự bình tĩnh của ông làm tôi rượn người. Con trai mất tích sống chết chưa rõ. Mà ông ngồi đó vững như bàn thạch. Không một chút biểu hiện đau đớn. Tranh ngừng với sự lạnh lùng của chồng. Bà lùa như người điên dại. Từ lúc nghe tin bà gào khóc khẳng cổ. Tiếng khóc của bà không giống tiếng khóc của người bình thường. Nó thẻ thẻ dinh dì như tiếng mèo hoang động đực giữa đêm. Nghe ai oán và thì lường đến bút ruột. Bà lùa từ trong buồng lao ra tóc tay rũ rượi, Hai mắt sưng húp đỏ ngầu. Bà nhào tới nắm ống quần của ông khiêm rồi lắc mạnh. Ông ơi! Ông đi kiếm thẳng Vinh về cho tôi Còn tuyệt nó chưa chết đâu Nó biết bơi nó giỏi lắm ông ạ Ông Kim hất chân khiến bà lụa ngã sóng xoài Bà vẫn không buông tha lồm cùng bỏ dậy Hai tay cào cấu vào mặt sàn gỗ Móng tay bật máu Bà im đi Người ta báo về tiềm nát cả vùng biển Chỉ thấy mảnh ván tàu thôi Bà lụa trừng mắt nhìn chầm Rồi đột nhiên bật cười Tiếng cười man dại vang lên Giữa căn nhà rộng thanh thang Khiến tôi đang quyết sinh cũng phải dừng tay. ra gã nổi lên từng đợt. Bà chỉ tay vào mặt ông Khiêm. Ông giấu con tôi. Ông ném nó đi đâu rồi? Tôi biết mà. Ông không thương nó. Ông chỉ thương tiền của ông thôi. Ông Khiêm đứng phát dậy tắt vào mặt bà lộ một cái như là trời giáng. Bà lộ ngã vật xuống đất. Ông Khiêm quay sang nhìn tôi. Giọng gần độc ra lệnh. Hậu à. Mày rêu bà chỗ vào trong buồng. Rồi đi gọi mấy chú mấy bác sang phụ dựng dạp. Làm cái lễ cho nó yên phận Tôi vâng giảm một tiếng Vội vàng bỏ cây chổi xuống chạy vào đỡ bà lùa Tôi đưa bà vào trong buồng Đặt bà nằm xuống chiếc giường che cũ kỹ. Mùi dầu gió mùi ẩm mốc Trong căn phòng sụp lên Đám tăng của Vinh được tổ chức Ngày chiều hôm ấy Gọi là đám tang nhưng không có quan tài Không có sắc người Chỉ có một chiếc bàn thờ vong được lập vội giữa nhà Bề trên đặt tấm ảnh thẻ của Vinh Hồi mới làm lại chứng minh thư Trong ảnh vinh cười tư giói, một nụ cười hiền lành của thằng con trai biển biển khác hẳn với vẻ u ám hiện tại của ngôi nhà này. Người lặng về đến viếng lác đác, họ thấp nhang thì thầm to nhỏ vài câu rồi vội vàng ra về. Ai cũng ngại ở lâu trong cái nhà này, phần vì sợ cái ví chết trôi, phần vì thái độ lầm lì khó gần cũng khiêm. Đêm đó ông khiêm giao cho tôi nhiệm vụ canh bàn thờ, ông bảo ông mệt cần nghỉ ngơi để mai còn tính chuyện vút xác luộ bà luộ thì nằm mà trên giường thỉnh thoảng lại lên cơn mê sảng để gọi con gió bắt đầu bên ngoài thổi mạnh cửa sổ bị gió đập tạo nên những thanh âm như tiếng người ngín răng tôi ngồi bó gối ở cấp nhà nhìn chăm chăm vào tấm ảnh của Vinh khoai nhằng bầy là là trên mặt đất chứ không bốc thẳng lên cao cứ quanh quẩn trên bần thờ tạo thành một lớp sương mờ ảo tôi với Vinh lớn lên cùng nhau tuy thân phận chủ tớ khác biệt Nhưng Vinh chưa bao giờ coi thường tôi cả Nào hãy giấu ông khiêm cho tôi mấy đồng tiền lẻ để mua kẹo hay kể cho tôi nghe chuyện đi biển Chuyện con cá con tôm Nghe đến đó nước mắt của tôi trào ra Bỗng nhiên ngọn đèn trên bàn thờ phụt thắt Dù cửa nẻo đã được đóng kín mít Cả căn nhà chìm vào trong bóng tối đèn kịch Tôi lập cầm mò mẫm tìm hộp xiêm Tay run rẩy quẹt mãi mới lên ánh lửa Ánh lửa bùng lên soi rõ di ảnh của Vinh Không biết có phải do tôi hòa mắt không Nhưng mà tôi thấy khóe miệng của Vinh trong ảnh như đang nhắc lên Tạo thành một nụ cười méo mó Luồng gió rét buốt lùa vào từ sau lưng Rồi tôi nhớ rõ mình đã chốt cửa sau cẩn thận Tôi quay lại tim đập thỉnh thịch trong lồng ngực Không có ai cả Chỉ có bóng tối mịt mùng và tiếng mưa rơi bắt đầu lột đột trên mái tôn Tôi ngồi thu lưu lại cố gắng chấn tĩnh bản thân Có lẽ do tôi quá đau buồn và căng thẳng cho nên sinh ra ảo giác Nhưng cái cảm giác đó như có ai đó đứng trong bóng tố nhìn mình Thật đến mức tôi có thể cảm nhận được Sức nặng của ánh nhìn đó Đêm càng về khuya Tiếng gió rít qua khe cửa ngay như tiếng ai oán thẳng khắp Hậu ơi Tôi giận mình giọng tay lắng nghe Tiếng gọi văng vẳng bên tay Là giọng của Vinh Tôi nín thở mắt đảo quanh nhà Hậu ơi Lạnh quá Tiếng nói phát ra từ phía gầm bàn thờ từ giỏ đèn pin vào đó, tay run rẩy như cầy sấy Dưới gầm bàn thờ trống chân chỉ có con mèo đen của bà lũa đang nằm cuộn tròn. Đôi mắt của nó sáng quắc lên trong đêm tối. Nó kêu lên một tiếng dài thuyền thượt ngay như tiếng chả khon khóc. Rồi phóng vụt ra cửa sổ biến mất. Tôi ngồi thụm xuống đất, mồ hôi vã ra như tắm. Đêm này sẽ là một đêm rất dài. Bảy ngày trôi qua, xác cổ vinh vẫn bận vô âm tín. Những người thợ lặn giỏi nhất vùng. Vằm láng này đã quấn nát cả khu vực tàu chìm, nhưng đều lắc đầu trở về Tây Trắng. Họ bao dòng nước chỗ đó xoay lạ, lặn xuống là thích tức ngực khó thở. Ông Khiêm nghe xong thì chỉ im lặng, không chịu bới cũng không than vãn. Ông rút tiền trả công cho họ rồi đuổi họ về. Đến chiều ngày thứ bảy ông Khiêm gọi tôi vào buồng riêng. Căn buồng của ông lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc lá và mùi giấy tờ cũ ông ngồi ở trên ghế tựa mình mềm mì một con dao găm cắn sừng trâu Ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi tôi này mày đi với tao dã đi đâu hả ông ta bảo đi thì đi đừng có hỏi chuẩn bị cây xuồng ba lá đem theo cây đèn bão với con gạch chống cả màu đen tuyền đang nghe chưa tôi vâng dạ trong lòng dấy lên một nỗi bất an khó tả đúng mấy giờ đêm khi cả xóm trại đã chìm vào trong giấc ngủ tôi vội khiêm lặng lẽ đẩy xuống ra bến trời tối đen như mực mặt sông đen ngòm phẳng lặng như tờ tôi cầm treo khối nhẹ nước đưa xuống lướt đi ông kiêm ngồi ở mũi xuống ôm khư khư cây tay này màu đỏ thẫm ông chỉ tay về phía bãi sú vẹt nằm tiết sâu trong con ngạch nước mặn nơi giáp dành với cửa biển Trời đó nổi tiếng là nơi tụ tập của những vong hồn chít trôi không ai thờ cúng sân trời lưới chúng tôi ban ngày còn ngại bến mảng tới huống chi là giữa đêm hôm khuya khắt như vậy Bài xuất hiện ra trước mắt tôi Với những bộ rễ cây ngoằn ngoèo chết lên trời như những ngón tay khẳng khiu Của quỷ dữ trực chờ tóm lấy con mồi mùi buồn sinh mùi lá mục bốc lên nồng nặng Tập vào cây tròi đăng kia Ông khiêm ra lệnh Giọng nói vang lên khô khốc giữa không gian tích mịch Tôi nhìn theo hướng tay của ông chỉ Thấy một cây tròi lá siêu vẹo trựng tranh vinh Đó là nơi ở của thầy Phán Thầy Phán là một người đàn ông kỳ dị Sống tách biệt hẳn với xóm lặng Ngày ta đồn ông ta nuôi ngại Luyện bùa chú bằng sắc thanh nghi Tôi run rẩy cột xuồng vào trong gốc cây số Diệu ông khiêm bước lên trên sẵn Cũng mục nát của căn tròi Cánh cửa líp chen được mở ra Bên trong tròi thắp nến đỏ rực mùi hương chậm phà lẫn với mùi gì đó hồi thối Như là mùi thịt rữa sộc thẳng vào mũi của tôi Thầy phán ngồi xếp bằng giữa nhà máy tóc bậc trắng xóa dài che kín nửa khuôn mặt. Áo ta mặc bộ đồ đen trên cổ đeo chuối ngặt làm bằng xương cá. Áo tới rồi hả? Dòng của thầy khàn đặc nghe như tiếng sỏi đá cọ vỗng nhau. Áo ta không ngừng đầu lên vẫn lùi húi xếp những hình nhân bằng dơm đặt ở trước mặt. Tôi tới đón nó về thầy làm phép đi. Ông Khiêm đành tay này đỏ xuống trước mặt thầy phán Rồi lấy trong túi ra một số tiền dày cộp. Được rồi Nhưng mà tôi nói trước nha Cái gì trái quy luật âm dương đều có giá của nó Ông có chấp nhận không? Tôi chấp nhận Miễn là nó được về nhà Hảo à Đưa con gà đây Tôi vội vàng xếp con gà đèn tuyến đến đưa cho ông Khiêm Con gà dường như cảm nhận được sát khí nó dãy rủa kịch liệt kêu phán lên phát tan sự im lặng đáng sợ. ông hiềm giật con gà đưa cho thầy phán. thầy phán một tay giữ chặt đầu con gà, tay kia cầm một con dao nhỏ. ông ta lầm bầm những câu chú lạ lùng. tôi nghe không hiểu gì, chỉ thấy những thanh âm đó như là xoé sâu vào trong mạng nhĩ. bỗng nhiên thầy phán cứ mạnh một đường vào cổ gà, máu tươi bắn ra xối xả. tôi đấm lên hình nhân dơm. con gà dãy mạnh vài cái rồi nằm im bất động. Mười máu tanh nồng bốc lên quyển với mùi hương chậm tạo thành một thương mùi kinh khủng Khiến tôi phải đưa tay bịt mũi Thệ phán lấy cây kim dài chừng một căng tay Cắm vầm vào các quyệt đạo trên đỉnh nhân dơm mỗi kim cắm thẳng xuống Ông ta hết đêm một tiếng Hồn về sắc dậy Về nhà về nhà Gió bên ngoài đột ngột thổi lên dữ dội Cây cối chung quánh nghiêng ngã Vào vấu nhau sầu sàng Tôi sợ hãi nép vào giúp phích tròi mắt nhắm nghiền. Thầy Phán đứng dậy cầm mình nhân dơm dính đầy máu gà, hôi chức ngọn nến. Bóng của người nhân in trên vách lá to lớn dị thường. Xong rồi, ba ngày nữa mở cửa đón khách. ông ta đưa người nhân cho ông Khiêm. Áo Khiêm đóng lấy bằng hai tay về mặt trận trọng như đang bế một đứa trẻ sư sinh. Ông gật đầu chào Thầy Phán rồi ra hiệu cho tôi ra về. Phải đến bến, ông Khiêm dặn dò tôi kỹ lưỡng. Chuyện đêm này sống chết để bụng. Mày mà he răng nửa lời tộc cắt lưỡi. từ gật đầu lịa lìa hứa sống hứa chết. Điểm đó tôi nằm trần trọc mãi không ngủ được. Và tôi biết những ngày sắp tới sẽ là những tháng ngày địa ngục. Sau cái đêm định mệnh ở bãi số, căn nhà của ông Khiêm càng trở nên u ám. Ông Khiêm đem cái hình nhân dông về dấu biệt ở trong buồng khoáng cử cẩn thận. Cả ngày ông cứ đi ra đi vào, mắt thâm quầng. Miệng lầm bầm những điều vô nghĩa. Bà lùa thì dạo này bớt khắp. Nhưng lại hay thẫn thở ngoài hiên. Mắt nhìn xa xăm về phía cổng như đang chờ đợi ai đó. Đúng ba ngày sau buổi lễ gọi hồn. Trời đất như muốn chút cơn giận dữ xuống trần gian. Mưa như chút nước. sấm rét rảnh ngang cả bầu trời. Căn nhà tắt đèn đi ngủ từ sớm. Tôi nằm cuộn tròn trong chiếc chân mỏng ở gian ngoài. Ngày tiếng mưa rơi mà trong lòng bồn trồn không yên. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sông lưng cứ bám lấy Đằng thiêu thiêu ngủ Thì tôi nghe tiếng gõ cửa Không phải là tiếng gió đập Mà là tiếng gõ cửa có nhịp điệu rõ ràng Chậm rãi Tôi nín thở lắng tay nghe Ai mà lại đến gõ cửa vào giờ này Giữa lúc mưa bão bùng như vậy Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên Lần này to rồn rập hơn một chút Tôi rón rén ngồi dậy Cầm lấy cái đèn pin để đầu giường bật lên Ánh sáng vằng vọt quét qua căn nhà rộng lớn, chiếu lên những cái cột gỗ đèn bóng. Hào à, mở cửa đi còn khách tới đó. Dòng cò bà lụa vang lên từ sau lưng làm tôi giật mình. Tôi quay lại, thấy bà lụa đứng ngay cửa buồng, bàng bằng bộ đồ ngủ màu trắng, tóc rõ dài cho khuất nửa khuôn mặt. Bà chủ, khuya rồi ai tới giờ này? Tôi lấp bắp hỏi lại. Bà lùa không trả lời tôi khoái miệng của bà từ từ nhắc lên Là một nụ cười quái gì Nó về rồi ông ơi Con tôi về rồi Mà cười cho nó, nó lạnh lắm thế rồi bà lùa lao về cửa chính giận mạnh thên cài Đẩy toàn cánh cửa gỗ nặng trịch Gió bên ngoài ủa tới thổi tắt ngọn đèn trên bàn thờ Tôi dọa đèn pin ra ngoài hiên Chống chơn không có ai cả Chỉ có mặt mưa trắng xóa vào bóng đêm bịt bùng Bà lùa đứng chết chân ngưỡng cửa Nhìn vào khoảng không vô định Nó cười trên môi cờ bà tắt ngấm Đâu? Con tôi đâu? Do rằng tôi nghe tiếng nó gọi Từ bước đến gần bà Bà chùa vào nhà thôi Do máy cảm lạnh chết Chắc là gió đập cửa tôi không có ai đâu Không, Vinh à Vinh con đâu? Má đây Về với má đi Tiếng gọi cờ bà lọt thỏm Giữa tiếng sấm rệt và tiếng mưa rơi Đúng lúc đó ông khiêm từ trong buồng bước ra Trên tay ông cầm một bó nhàng tỏ tướng đằng tránh giờ. tỏ khói nghi ngút Mùi thơm gãy gắt sọc vào mũi Mặt ông đanh lại ánh mắt sắc Ông bước nhánh ra cửa nắm lấy cổ tay của bà lụa Lôi xỉnh xỉnh vào trong nhà Vào nhà ngay Bà muốn chết hả Ông khiêm quát lớn ăn cản tiếng mưa Bà lụa dãy ruộng gào khóc Nhưng sức bà không lại được sức phốc của ông khiêm Ông đầy bằng ngã xuống ghế rồi quay sang quát tôi. Đóng cửa lại cài thêm cho chặt đi. Lấy mấy cái bàn chặn cửa lại. Tuyệt đối không được mở cửa cho bất cứ ai nghe rõ chứ. Tôi vội vàng làm theo lời của ông. Trên tay luống cuốn đóng sập cánh cửa lại. Cài then chốt. Rồi kéo cái bàn gỗ nặng nề chắn ngang cửa. ông Khiêm cầm bó nhăn đi vòng quanh nhà. Cám vào tất cả các khe cửa ngóc ngách. Vừa đi ông vừa đầm bẩm những câu gì đó mà tôi nghe không rõ. Khóa nhang dày đặc khiến không khí trong nhà trở nên ngột ngạt khó thở. Bà lùa ngồi con do trên ghế. Cả người run lên bẩn bật vì lạnh vì sợ. Nhưng ánh mắt của bà vẫn rắn chần vào cánh cửa chính. Nơi vừa phát ra tiếng gõ. Nó về rồi ông à. Tôi biết nó về. Sao không cho con vào nhà. Bà im miệng đi. Này chưa vào được đâu. Hồi nó về trước xác phải đợi đúng giờ. Âu Khiêm nói lấp lửng rồi ngồi phịch xuống ghế. Tôi nếp mình vào cốc tường không dám thở mạnh Đêm này tôi biết chắc chắn Có một thứ gì đó đã ghé thăm ngôi nhà này Trời bên ngoài mưa vẫn không ngớt Thỉnh thoảng tôi lại nghe tiếng bước chân bị bõm Tiếng bước chân nặng nề chậm chạp Mỗi lần tiếng bước chân đó ngang qua chỗ tôi nằm Tôi lại ngửi thêm một mùi tênh nồng Lẩn khuất trong không khí Sáng hôm sau cơn bão đã tan bầu trời hờn nắng Nhưng không khí vẫn còn ẩm ướt Và se lạnh Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chừng, giữa mắt nhìn khắp quanh nhà, mọi thứ có vẻ bình thường trở này. Lộng cồng bò dậy định bụng ra sau bếp nấu nước pha trà cho ông chủ, nhưng vừa bước chân vào răn bếp tôi đã chết sức người. Tại cái bán ăn tròn bằng gỗ muôn giữa bếp, có một người đang ngồi quay lưng về phía của tôi. dáng người to lớn vài rộng, mặc bộ đồ sơ mi kẻ sọc caro. Mà tôi nhớ rất rõ Vinh đã mặc cái áo này Vào ngày đi biển định mệnh đó Tôi đứng trồn chân tại chỗ Tim tôi như ngừng đập Ngày đó từ từ quay lại Đúng là Vinh Vẫn khuôn mặt đó Vẫn mái tóc cắt ngắn gọn gàng Thế nhưng có gì đó rất khác rất là ở Vinh Mà tôi không dám bước lại gần Sao mặt của Vinh trắng bạch Không còn chút huyết sắc Nhật nhạt như là màu sắp nín Đôi môi thầm tím tái lại Và đặc biệt là đôi mắt Đôi mắt của Vinh đã đẫn vô hồn Lòng đen rãn to hít cữ Không hề chấp lấy một cái nào khi thích tôi Cậu, cậu hai về đôi sao Tôi lấp bắp hỏi giọng run dậy Vinh không trả lời Hắn chỉ nhìn tôi chậm chậm một lúc rồi quay mặt đi Tiếp tục nhìn xuống Cây mâm cơm đặt ở trên bàn Lúc này ông Khiêm và bà Lùa Cũng từ nhà trên đi xuống Bà Lùa vừa nhìn thấy con trai Đã hỏa khóc lào tới ôm trầm lấy con Con à Má biết là con chưa chết mà Má biết con sẽ về mà Bà sợ nắn khắp người của Vinh Hắn không có bất cứ một phản ứng nào Tay chân vẫn buông thõng lạnh ngắt Âu khiêm đi chậm rãi phía sau Khuôn mặt không biểu cảm Cảm xúc vui mừng như lẽ thường Ông nhìn Vinh với một ánh mắt rò xét Tay ông vẫn vô thức sờ vượt túi quần Này cộm lên hình dáng của con dao găm Nó được tàu là cứu Sáng nay mới nhờ người ta đưa về tới bến. Nó bị sập nước cho nên thần chi chưa tỉnh cáo. Mày đừng có hỏi nó làm gì nhiều. ông Khiêm nói với tôi, giọng đều đều nhưng mang hàm ý đe dọa. Tôi gật đầu nhưng trong lòng để nghi hoạch. Tàu lạ cứu. Nếu được cứu sống tại sao người của Vinh lại lệnh toát bức mùi hôi tanh nồng nặc như vậy? Con ăn đi, ăn nhiều vào. Mà nấu cho ca lóc cho con đó. Bà lùa bưng tô cháu nóng hồi đặt xuống trước mặt của Vinh, ân cần dỗ dành. Vinh quý xuống nhìn tôi cháu bốc khói Hắn nhằn mỗi vẻ mặt tỏ ra khó chịu Rồi gạt phòng tôi cháu có một bên Khiến cho nước cháu văng giật tùng tué. Sao vậy con? Không ngon à? Vì không nói gì Ánh mắt của hắn rắn trần vào rổ cá sống Tôi vừa làm sạch chuẩn bị kho tổ Hắn đứng dậy bước đi Những bước đi cứng nhắc như robot Về phía rổ cá Trước sự kinh hoàng của tôi và bà lụa Vinh thỏ tay bốc lấy một con cá linh còn tươi Đưa lên miệng cắn một miếng thật tươi Vinh Còn làm sao thế Vinh Bà lùa hét lên chạy tới rằng con cá trên tay cậu Vinh Ông khi lúc bấy giờ lên tiếng giọng đành thép Để cho nó ăn Nó đói Nhưng ông chủ à Nó cá sống mà Hậu à mày câm miệng Đi ra ngoài Tới nay về sau chuyện trong nhà không được bếp xếp Ai hỏi thì bảo cậu hai mày bệnh cần tịnh dưỡng Không cho vào thăm nghe chưa Tôi sợ hãi gật đầu rồi vội vàng lùi đi Trước khi quay người đi tự kịp nhìn thêm một cảnh tượng khiến tôi buồn ruột. Vinh đứng đó tôi vẫn cầm con cá. Và ngay dưới chân hắn nơi hắn đứng. Rồi nền gạch nhắm bếp khô giáo. Nhưng lại xuất hiện một vũng nước nhỏ đang từ từ lan rộng. Tôi chạy thục mạng ra ngoài sân. Giữa lưng vào cốc cây xoài thở dốc. Cậu hài Vinh đã trở về. Nhưng đó không phải là con người nữa. đó là một sắc biết đi. Một thứ gì đó ma quái đã mượn sắc cậu chủ để quay lại trần gian. Và tôi biết cơn ác mộng mới thực sự bắt đầu. Căn nhà ba gian rộng lớn của ông Kim giờ đây lúc nào cũng cửa đóng thèn cài. Từ ngày cậu chủ Vinh trở về không khí trong nhà đã thay đổi ngành. Vinh không bước chân ra khỏi cửa buồn nửa bước. Căn phòng của cậu nằm ở trái đông nơi ít ánh sáng mặt trời nhất. Giờ lại được ông Kim cho người che thêm tấm rèm cả ngày lẫn đêm căn phòng chìm vào trong bóng tối. Tôi được ông khiêm giao nhiệm vụ mang cơm nước cho cậu chủ, ông dặn đi dặn lại. Mày mang cơm đặt lên bàn rồi ra ngay, không có được nhìn ngó lung tung đó. Tôi vâng dạ làm theo, thế nhưng trong lòng đầy dĩ những câu hỏi không có lời giải đáp. Mỗi lần bưng khay cơm đến trước cửa buồng, tôi lại phải hít một hơi thật sâu để chấn tĩnh. Bài lẽ từ trong khe cửa buồng, cổ Vinh luôn rỉ ra một thương mùi vô cùng khó chịu. Đó không phải là mùi thuốc Tây, chẳng giống như mùi thuốc Bắc. Nó hăng hắc nồng nặc như là gây gây một mùi thịt ôi thiêu. Mùi hương quay đàn đó luẩn quẩn quanh mũi, bám vào quần áo và tóc tai, khiến cho tôi nhiều lúc buồn nôn đến thất ruột. Trời hôm ấy, tôi bừng cơm vào trong phòng như thường lệ. Bữa trưa chỉ có rau luộc và bát nước mắm gừng, tuy nhiên không có thịt cá. Áo khiêm bảo cậu ốm nên phải ăn thanh đạm tôi gói nhẹ vào cửa gỗ và cái rồi để cửa bước tới cánh cửa vừa mở ra tìm một luồng hơi lạnh thoát ra vào mặt của tôi bột giá như hơi lạnh bốc lên rồi bên ngoài trời đang đứng bóng nắng chăng chăng căn phòng tương om tôi phải đứng lại vài giây để quen mắt với bóng tối vinh đang ngồi thu lưu ở cấp giường quay lưng lại phía cửa hắn ngồi bất động cái bóng đen yên trên tường vôi trắng sám quất mấy cậu hay dùng cơ mà Tôi khẽ nói đặt cây cơm xuống bàn gỗ nhỏ Vinh không trả lời Cũng không quay lại Sợ im lặng của hắn làm tôi cảm thấy ngột ngạt Tôi quay lưng đi ra Thì bỗng nghe tiếng sột soạt Vinh lào tiếp bạn ăn từ lúc nào nhanh như một con thú vô mồi Hắn ngồi sồm trên ghế bốc dầu nhét vào trong miệng Trong bóng tối nhập nhoạn Tôi không nhìn rõ mặn của hắn Chỉ nghe được tiếng nhai dầu gió vang lên liên nồi tôi dùng mình cố nén sự tò mò để lao ra ngoài cửa, nhanh chân từ vướng phải cái bàn chân khiến cho chiếc đũa trên khay rơi xuống. tôi hoảng hốt cúi xuống nhặt, sẵn sàng là mờ hất vào từ khe cửa. tôi thấy vướng vãi đầy những vật thể nhỏ lấp lánh ánh bạc. tôi nhòm mắt nhìn kỹ đó là vẩy cá, hàng đống vẩy cá khô cay. tôi bàn ngón tay cái, vớt bừa bãi xuống dưới gầm giường. Xe lẫn trong đó là những xương cá và vài con tôm khô. mùi hôi thúi nồng nặc phốc xa từ chính đống hỗn độ này. Cầu hai. Từ bây giờ buồn miệng chưa kịp ngoài, thì Vinh đã ngừng nhai. Hắn quay lại nhìn tôi. Trong bóng tối đôi mắt của hắn toát lên một tia nhìn đục ngầu, trận trừng không chấp. Hắn gầm gừ trong cổ hầm, âm thanh ồ ồ nghe như là tiếng nước sôi trong ấm. Đi ra. Giọng nói của ngắn trở nên khẳng đặc, vỡ vụn, nghe không giống tiếng người mà như tiếng gió giít lên quả ớn trên nứt. Thưa hoàng hồn vỡ vội đưa đũa dưới cấm đầu chạy thoát ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tim của tôi đập thình thịch trong lỗng ngực. Rõ ràng ông khiêm cấm tiện mang đồ tanh vào trong phòng. Vậy thì đấm xương cá và vầy cá kia ở đâu ra? Tôi giữa lưng vào tường thở dốc mồ hôi võ đành như tắm. Cái mùi hôi tối từ căn phòng đó Vẫn ấm mạnh cứu sắc của tôi Tôi lầm mở nhận ra Người ngồi trong căn buồn kia có lẽ Không còn là một con người nữa Sự bất ăn trong tôi Càng ngày càng lớn dần Và rồi những chuyện kỳ lạ đã bắt đầu xảy ra Đầu tiên là đàn vịt xiêm ông khiêm nuôi Thả ở cái ao cá sau nhà Sáng sớm hôm đó Tôi ra đình định lùa vịt đi ăn Thì thấy cảnh tượng kinh hoàng Hơn cho con vịt nằm lăn ra chết trên bờ ao Điều đáng sợ là trên cổ của mỗi con đều có viết răng sâu hắm Cắm phầm vào trong tĩnh mạch lông vịt sư sát trắng bệch Máu trong người cười chúng như bị hút sạch xung quanh hiện trường tuyệt đối không có vết máu vương vãi Tôi chạy vào báo với lại ông Khiêm Ông ta đã xem mặt không hề biến sắc Ông ta chỉ chép miệng rồi bảo Chắc là trộn cáo ngay là cho hoàng vào cánh bậy mà thôi Mày đem trôn hết đi Đừng có để cho bà chủ thấy mà sợ Đào hốt thật sâu một chút Tôi liền thắc mắc Ông chú à Chồn cáo ăn thì nó phải xé sắc ăn thịt chứ Đằng này con nào cũng vẫn còn nguyên Chỉ bị hút máu ở cổ mà thôi Viên răng này to lắm không phải là răng chó đâu Áo Khiêm trứng mắt nhìn tôi Ta bảo trôn là trôn Mày biết cái gì mà nói Dọn dẹp đi Tôi có người im bận Con sắc của viết đem đi trôn Nhưng trong lòng tôi biết Chắc chắn không phải là trồn cáo gì cả Việc rằng đó nhìn ra giống răng của con người Đêm hôm đó tôi quyết định rình xem thủ phạm là thứ gì Trăng thường tuần mà ảo tỏa ánh sáng yếu ướt xuống khu vườn vắng lặng Tôi nấp sau đóng dơm khô trong chuồng heo Tay cầm chắc cây đòn gánh Mắt căng ra nhìn vào trong bóng tối Gần về sáng sương bắt đầu xuống dày đặc Che khuất tầm nhìn Bỗng nhiên lũ chó ở trong sóng đồng loạt xuống lên ầm mỹ Rồi im bặt. Trần sang những tiếng riêng gì. rỉ. Mặt bóng đen xuất hiện ở phía cửa sau nhà ông Khiêm. Bóng đen di chuyển về phía chuồng heo. dáng đi của nó rất lạ. Nó không di chuyển như người bình thường mà lại đi giật cục. Cứng nhắc, hai tay buông thõng. Trần bước đi những bước nặng nề lê lết trên mặt đất xoài. Trên khớp xương cọ sắt vào nhau khe khô khốc khi mỗi cái bóng cửa động. Tôi nín thở nếp sắt vào đống rơm cái bóng dừng lại trước cửa chuồng heo nái đang chửa. con heo dường như cảm nhận được tử khí, nó lùi vào trong góc chuồng kêu lên những tiếng thảm thiết. bóng đèn từ từ leo qua hàng gỗ thấp lè tè. dễ ánh chăng lầm mờ vừa ló qua đám mây, tôi nhìn thấy bộ quần áo kẻ sọc caro quen thuộc. đó là vinh. hắn đứng sững sờ trong chuồng heo, đầu hơi nghiêng cong một bên. hắn chậm chậm cúi đầu xuống hai tay cứng đơ vươn ra tóm lấy con heo nái. Sức mạnh của hắn thật là kinh khủng Chỉ với một cú nhấc tay Hắn đã đè chận con heo xuống nền xi măng Nó há miệng to dưới hàm răng của hắn chạy xuống một cách bất thường Để lộ ra một hàm răng trắng ẩn cắm phầm vào hàm răng vào cổ của con heo Một tiếng kêu xé ruột vang lên Rồi lại tắt lịm trong bóng tối Từ nghe thì tiếng nuốt chừng tham lam vang lên rất không gian tích mịch Vinh đang hút máu có con heo sống Tòi của tôi run rẩy Cái đòn cánh trên tay rơi xuống đất tạo nên một tiếng động nhỏ Vinh bấy giờ ngừng hút Hắn từ từ quay đầu nhìn về đống dơm nơi tôi đang nấp đôi mắt nắn trong bóng đêm phát ra những ánh sáng sành như là mắt mèo hoang Tôi sợ đến mức không dám thở Tìm như muốn vỡ ra khỏi đồng ngực May mắn thầy đúng lúc đó mây đèn kéo đến cho khuất đi mặt trăng Vinh dường như không nhìn thấy tôi Hoặc là hắn đã no nê Hắn buông sắc con heo khổ quắt, chéo ra khỏi chuồng để bước trở về. Sáng hôm sau, tôi giờ vờ như không biết gì cả. Thế nhưng nhìn sắc con heo chết khổ trong chuồng, tôi hiểu rằng trong căn nhà này đang nuôi dưỡng một con quỷ đói khát, Và sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm đến những con mồi khác, ngon lành hơn. Từ ngày Vinh về, bà lụa thay đổi hẳn tâm tính, không còn nằm liệt giường khắp lóc nữa, mà lại trở nên nhanh nhẹn hoạt bát một cách đã thường. Bà cũng thường lén đút đun nấu thức gì đó trong bếp Và những lúc vắng người Bà dùng một cái nồi đất đen xỉ Cũ kỹ Bà cấm tôi bén mạng lại gần cái nồi đó Có lần nhấn lúc bà lụa đi vệ sinh Tôi lén mở nắp ra xem bên trong là một thứ nước đen ngọm Bốc lên mùi hôi thối Trong nồi lành bệnh những rễ cây kỳ lạ Sắc ve sầu Và cả những miếng da rắn lốm đốm Bà lụa mang thứ nước đó vào phòng Cho vinh tắm mỗi ngày Bà bảo Vinh bị bệnh ngoài da, do ngầm nước biển lâu ngày, phải tắm thuốc lá của thầy lăng mới gọi. Sức khỏe của bà lụa ngày càng xuống dốc, da rẻ tái xanh, đôi mắt thì thâm quần sâu hắm, cỏ má thì nhô cao. Bà gầy dọc đi áo quần trên người rộng thùng thình. Tuy người tiểu tụy là như vậy, nhưng tinh thần của bà lại hưng phấn tột độ. Bà hay lầm bầm nói chuyện một mình, đôi lúc lại là cười khúc khích như thiếu nữ mới lớn một buổi chưa vắng lặng tôi đi ngang qua phòng của bà lụa cả phòng khép hờ tôi nhìn vào bên trong thấy một cảnh tượng khiến da gà của tôi nổ lên từng đợt bà lụa đang ngồi trước bàn trang điểm chải tóc mái tóc của bà dụng nhiều lơ thơ vài sợi bạc nhưng bà chải rất say sưa vừa chải bà vừa nói chuyện với cái gương con trai của má ngoan lắm nó ăn khỏe lắm ông ạ rồi nó sẽ đẹp trai như xưa ông đừng có lo Điều đáng sợ nhất là trong tấm gương cũ kỹ tôi không hề thích hình ảnh phản chiếu của bà lộ. Mặt gương mật độc chỉ phản chiếu cái giường trống chân phía sau. Bà lộ như đang nói với hư không vậy. Bất chận bà dừng tay quay đầu ra ngoài cửa nhìn thẳng vào mặt của tôi. Ánh mắt của bà dại đi, nó cười méo sạch. Hậu à, đứng đó làm gì? Vào đây. Từ rụt rẻ bước tới đứng cách bà một đoạn Dạ bà chủ cần gì sai bảo Thằng Vinh nó đói lắm hậu ạ Mấy con gà con vịt không đủ đâu Mày kiếm cái gì tươi tươi cho nó ăn đi Cái gì mà còn máu nóng ấy Nó thích máu nóng lắm Bà nói xong thì cười khinh khách Từ ngày vậy lùi lại và vào vỏ cạnh tủ Dạ Để con đã chợ mua thịt bò Thịt bò bổ máu lắm bà Không Thịt bò hôi lắm Nó không ăn đâu Nó thích cái gì sống cơ Cái gì mà đang chạy nhảy đấy Câu nói của bà làm tôi sườn cả gai ốc Cái gì đang chạy nháy, bà đang ám chỉ đến gia súc ngay là con người. Tôi vội vàng xin phép lui ra ngoài. Sẽ đến sân tôi thấy nắng vàng rực rỡ, nhưng người của tôi cứ như vậy run dày. Bà lúa đã hoàn toàn bị ám mạnh bởi đứa con trai quái đàn kia. Tình thương của bà mù quáng đã biến thành một người đàn bà điên loạn và đồng lõa với quỷ dữ. Sở thần về cái sắt của Vinh ngày càng lộ rõ một một. Dù khiêm và bà lụa cố tình che giấu đến đâu Hôm đó trời mưa tầm tã Hành lang nhà tối om Tôi đang bừng chậu nước lau sàn Đi từ dưới lên thì đụng mặt cổ Vinh Hắn đứng lù lù giữa lối đi hẹp. Dạ cậu hai cho con đi qua Tôi nghe người qua một bên Nhưng sàn nhà trơn trượt Khiến cho tôi mất đà Ngã dội vào người cổ Vinh Tôi của tay đụng trúng cánh tay trái của hắn Để giữ thăng bằng Cái cảm giác khi chạm vào người của Vinh thật kinh khủng, cứng nhắc lệnh thoát. Cô va chạm kiến tay áo sơ mi cũ của Vinh rách toạt. Hắn đứng yên không nhúc nhích, cũng không đỡ tôi dậy. Tôi lồng cùng bỏ dậy định xin lỗi, thì đập vào mắt của tôi là vần da thịt lộ ra. Tôi chết lặng. Nó không phải là da thịt của người sống. màng ra nơi cánh tay của Vinh sám huyết lở lét nhằm nhở. Bên, thịt bên trong không còn màu đỏ hồng mà lại thâm đen. Muốn ra từng miếng như đập bã chầu Kinh cổng hơn nữa Trong những thứ tình thối dữ đó Tôi thấy những con rời bọ trắng hiếu Đang chủ nhúc ngo ngoài Chúng lúc nhúc đục khuất vào sâu bên trong sương tủy. Mùi hôi thối từ vết thương sốc lên đậm đặc Khiến tôi bụng miệng không để mình nôn ngay tại chỗ Cậu, cậu hai à Tại cậu Tôi lắp bắp chỉ tay vào vết thương Vinh từ từ quyết xuống nhìn cánh tay của mình hắn không hề tỏ ra đau đớn, hắn dùng bàn tay phải chậm rãi kéo vật áo rách trở lại chút thịt thối. hắn bấy giờ nhìn lên tôi đôi mắt đục ngầu và lên những tiêm máu đỏ nhếch mép để lộ ra hàm răng đen sì. tôi biết mình không thể ở lại cái nhà này thêm nữa, nhưng trước khi bỏ trốn, thì tôi cần biết rõ ngọn ngành. tại sao ông khiêm lại giữ cái xác chết này trong nhà? tại sao ông ta lại làm cái lễ gọi hồn ma quái đó? Nhìn lúc ông kiêm công việc ở ủy ban, tôi đánh liều lẻn vào trong phòng ngủ của ông. Căn phòng bừa bộn nồng nặc mùi khói thuốc. Sau khi lục tìm một hồi, tôi bấy giờ sờ tay vào một cuốn sổ bìa da màu đen dưới đánh tủ. Tôi mở ra xem, đó là sổ ghi nợ, Nhưng con số nợ nần dày răng rặc. Ông kiêm nợ nần tiền cờ bạc, là tiền vay nóng xã hội đen để đầu tư tàu cá, nhưng thua lỗ nặng nề và bên dưới cuốn sổ tôi tìm thấy một tập hồ sơ dày cộp, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, tên người được bảo hiểm Nguyễn Văn Vinh, số tiền bồi thường lên đến con số khổng đổ, đủ để trả nợ nần và sung túc cả đời. Nhưng có một khoản ghi rõ, tiền bảo hiểm chỉ được chi trả khi tìm thấy xác của nạn nhân và có giấy chứng tử hợp pháp. Nếu mất tích không tìm thấy xác, phải chờ đợi rất nhiều năm mới được tuyên bố là đã chết thừa dùng mình hiểu ra tất cả ao khiêm không hề thương xót con trai ao ta cần cái xác ao ta cần vinh trở về để hợp thức hóa cái chết vì lòng tham vì nợ nần ao ta đã nhẫn tâm dùng buồn ngày nhà thề ván gọi hồn ma vứt vượng nhập vào xác chết của con mình biến nó thành một cái xác biết đi để châm mắt thiên hạ qua mắt chính quyền ao ta không ngờ rằng cái giá phải trả cho việc đùa dẫy với quế âm là quan đất ao ta đã dước về nhà còn quỷ dữ Và con quỷ đó đang dần chiếm lấy thể xác của Vinh, biến ngôi nhà thầy thành một cái lò sát sinh để thỏa mãn cơn đói khát máu tình của nó. Tôi dôn giấy nhét tập hồ sơ vào chỗ cũ, tôi phải tìm cách thoát khỏi đây, phải nói cho ai đó biết sự thật này. Nhưng chưa kịp đứng dậy tôi nghe tiếng của ông ta đã về. Vội vàng đóng hộp tù tìm cách lên ra ngoài cửa sau, tìm tôi đập thình thịch. Tôi quyết định phải đi tìm sự thật. Sự im lặng đáng sợ của ngôi nhà Như một sợi dây thỏng lọng xiết chặt lên cổ của tôi Nhìn lúc ông khiêm Giờ bến cá kiểm tra Cái ghe mới trở về Tôi lén lấy chiếc xuống ba lá bơi dài chỗ bãi sú. Ban ngày bãi sú vẹn Trông đỡ rùng rợn hơn Nhưng cái vẻ hoang tàn của nó Vẫn khiến người ta phải dè chừng Căn chòi của thầy phán nằm Chơi tròi giữa mênh mầm sông nước Im lìm như một nấm mộ Từ cột xuống xuống leo lên Thầy phán à Thầy có nhà không ạ? Không có tiếng trả lời Tôi đánh cửa bước tới Thầy Ván đang ngồi xếp bằng giữa nhà Ông ta dường như đã biết tôi đến trước thì phải Ngồi đi Giọng của ông ta khàn đụng vang lên Tôi rén rén ngồi xuống Thưa thầy con sợ quá Cậu Vinh về nhà Con thấy không phải là người Nó chết rồi Bà từ ngắn gọn của ông ta làm tôi chết điếng Dù đã lầm mờ đoán ra Nhưng khi nghe chính miệng của người trong cuộc xác nhận tôi vẫn không khỏi bàng hoàng về cái người đang ở trong nhà ông chủ là ai đó là cái xác rỗng ta dùng thuật chiêu hồn để gọi vía nó về mượn xác nhập chàng để giữ cho cái thân xác đó hoạt động như người sống ở khi muốn nó sống lại để kịp làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm lòng tham của ông ta quá lớn át cả luân thường đạo lý nhưng ta đã sai rồi cái xác đó lẽ ra chỉ là một con rối vô hồn nghe theo sự điều khiển của bố chú Nhưng mà dạo gần đây ta cảm nhận được Một luồng tà khí cực mạnh trốn dậy từ nhà ông khiêm Có thứ gì đó khác Một thứ ác quỷ đói khát Vậy bây giờ phải làm sao Nó đã bắt đầu ăn thịt uống máu rồi Nghiệp chướng Ta không can thiệp được nữa Bộ phép của ta đã bị phá vỡ Cái thứ đang ngự trị trong thân sắc Của thằng Vinh không còn nghe lệnh ta Nó đang đói Và khi nó đói nó sẽ tìm đến những người thân cận nhất Để ăn thịt Máu mù ruột dài chính là thứ dẫn dụ nó tốt nhất Tôi nghe mà buồn ruột chân tay Về đi Ta khuyên cậu nên bỏ đi càng xa càng tốt Đêm này hoặc đêm mai thôi Cái nhà đó sẽ trở thành địa ngục Tôi trở về nhà khi trời đã sẩm tối căn nhà chìm trong bóng tối dày đặc Chỉ có ánh đèn dầu leo lắt từ gian bếp Mùi thơm thức ăn tỏa ra Nhưng lẫn trong đó là cái mùi tanh tươi quen thuộc Bữa từ hôm đó Một chuyện chưa từng có đã xảy ra Vinh không chịu ăn ở trong buồn nữa Hắn lững thức bước ra Ngồi chứng trễ ngay đầu bàn ăn Nơi vốn dĩ dành cho ông Khiêm Ông Khiêm nhìn con trai mặt biến sắc Như không dám nói gì Ông lặng lặng ngồi xuống bên cạnh Tại vẫn không rời khỏi con dao găm Giấu trong túi áo Bà lùa thì vui ra mặt Bà đòn đã xới cơm gắp thức ăn cho Vinh Ăn đi còn Hôm nay má nấu canh chua ngon lắm đó. Vinh ngồi im đôi mắt đờ đẫn nhìn chăm chăm vào bát cơm trắng Hắn không động đũa Mới hắn khịt khịt như là đang ngửi thấy mùi gì ngấp dẫn Đột nhiên hắn quay sang nhìn tôi Tôi đang đứng hầu cơm bên cạnh Thấy ánh mắt của hắn chiếu thẳng vào mình thì dùng mình ớn lạnh Cậu... cậu hai cần gì hả? Tôi lắp bắp Vinh không trả lời Hắn vươn tay định nắm lấy tay của tôi Bàn tay hắn sắm nguyết móng tay dài và đèn xì. Vinh Áo khiêm quát lớn Đập mạnh tay xuống bàn Mày làm cái gì vậy Ăn cơm đi Tiếng quát của ông làm cho Vinh cượng lại Hắn từ từ quay đầu nhìn cha Trong khoảnh khắc đó Tôi thấy mắt của hắn không còn chút gì Của thằng Vinh hiền lành ngày xưa nữa Hắn gầm ngừ một tiếng nhỏ trong cổ hầm Bốc cơm nhét vào trong miệng Hắn ăn ngấu nghiến cơm vừng vãi khắp nơi Bữa cơm chưa qua trong sự căng thẳng tột độ Bà lụa vẫn cười nói luyên thuyên Nhưng tôi thấy tay của bà run dậy khi cắp thức ăn Có lẽ chính bà cũng bắt đầu cảm nhận được sự quái dị Của đứa con trai bà thương Đêm đó tôi không dám ngủ say Tôi chốt chặt cửa phòng cây thêm cây tủ gỗ chặn ngang Bên ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa Tiếng mưa rơi lột độp trên mái tôn nghe đến buồn thảm Khoảng nửa đêm thì tôi nghe tiếng động lạ, tiếng móng tay cầm vào vách gỗ, âm thanh kẽn kết rối tai vang lên sát ngay vách tường chỗ tôi đang nằm. Tôi nín thở chùm đầu. Hầu ơi, mở cửa cho tao ta đói quá. Tôi cắn chặt môi để không hét lên, vì đứng ngay bên ngoài cửa phòng của tôi, hắn đang rình mò chờ đợi sơ hở để lao vào. Tiếng cào cấu ngày càng dữ dội hơn. Cánh cửa bánh giờ rung lên bẩn bật Tôi cầm chắc con dao phẩy giấu dưới gối Mỏ hồi vã ra như tắm Cả hôm đó Tính cào tường và tiếng riêng gì đòi ăn Cứ bám giết lấy tôi Trả tấn tinh thần của tôi đến mức kiệt quệ Sáng hôm sau Tôi đợi cho Vinh rút về hang ổ của mình Trong buồng kín Áo khiêm mệt mỏi tiếp đi trên trang kỳ Tôi mới dám liền ra sau vườn Trong đầu của tôi cứ lờn vườn Những đời đồn đại của dân trong vùng Về cái diễn cảnh bỏ hoang sâu nhà họ bảo đêm đêm Thường thấy ông khiêm lưới hối ở đó làm gì Có người còn nghe tiếng khấp tỉ tê Trong lòng thất Khu vườn sau nhà có mọc um tùm Cao quá đầu gối Từ vành đám cỏ chanh Giọt giống bức từng bước về cốc vườn Này có cây vũ sữa già che bóng mắt Ngó ngắt nhìn chung quanh Để chắc chắn không có ai theo dõi Dùng hết sức bình sinh Để đẩy tảng đá ra Tập ván gỗ đã mục cho nên khá nhẹ Tôi cậy lên một tiếng nhẹ nhàng Mùi hồi thối bốc lên kinh khủng đập vào mắt của tôi Nồng nặc hơn gấp trăm lần cái mùi trong phòng của Vinh Tôi phải bịt mũi cố nén cơn buồn nôn đang trào lên trong cổ hầm Tôi bật đèn pin rồi xuống lầm giếng tối om. Cái giếng không sâu lắm Đấy đã cạn khô từ lâu Xánh đèn vòng vọt một cảnh tượng hay hùng hiện ra trước mắt của tôi dưới đáy giếng là hàng đống xương trắng hiếu, xương gà, xương vịt, xương chó và cả xương heo. Đây là bãi rác mỏng kim dùng để phi tang những con vật xấu xố đã bị Vinh ăn thịt bấy lâu nay. Nhưng điều khiến cho tôi kinh hoàng nhất không phải là đống xương động vật đó. Làm lẫn trong đống xương là bộ quần áo cũ nát, dính đầy những vệt sẫm màu đã khô cứng. Tôi nhận ra chiếc áo thun màu xám mà Vinh hay mặc ở nhà. Bên cạnh đó là một đôi dép lão đứt quai Tại sao áo quần của Vinh lại ở đây Nếu Vinh trở về và đang sống trong nhà Thì bộ đồ này là của ai từ dọa đèn ký hương vào trong góc khuất Ở đó tôi thấy một vật gì đó phản chiếu ánh sáng Tôi nhau mắt nhìn Đó là chiếc đồng hồ đeo tay dây kim loại Chiếc đồng hồ mà ông Khiêm đã tặng cho Vinh nhân dịp sinh nhật năm ngoái mà đồng hồ vỗ nát dừng lại ở lúc 2 giờ sáng Một khi lạnh chạy dập sống lưng của tôi, đây không phải là nơi giấu thức ăn thừa. Đây là nơi ông Khiêm trôn giấu những bằng chứng về cái chết thực sự của Vinh. Tôi dùng mình khi nghĩ đến một khả năng sợ hơn. Vinh đã bị thương nặng, hoàng đã chết từ lúc đựng vốt lên. Và ông Khiêm đã giấu những di vật này để mà che mắt bọn lụa vào mọi người. Đang mãi suy nghĩ thì tôi bỗng nghe tiếng bước chân ruột soạt trên đám cỏ khô. Tôi dần bắn cả người quay lại. Âu Khiêm sừng sững sau lưng của tôi tay ông lăm lăm cầm một cái sèn cán gỗ Mày thế hết rồi hà hậu Dòng của ông ta chầm đục Tôi lùi lại chân vấp vào tảng đá ngã xuống Ông chùa, à Con Ta bảo mày đừng có tò mò Biết nhiều quá thì mày chết sớm thì con à Âu Khiêm vùng cái sáng lên bổ mạnh xuống Tôi nhanh nhẹn lăn qua một vòng Cái sèn chấm vào phập vào đất tuyết lửa. Từ vòng dậy chạy thụ mạng về bếp, Âu Khiêm đuổi theo. Chạy đến bếp tôi bị dồn vào góc tường, Âu Khiêm đứng chặn ngay cửa ra vào. Tại lầm lầm cái sèn thở hồng hộc. Mày định chạy đi đâu? Mày định đi báo công an à? ông chủ, sao ông lại làm vậy? Cậu Vinh là con ruột của ông mà. Con ruột à? Phải, nó là con tao. Chính vì nó là con tao nên là phải giúp tao địch trả nợ đó Mày biết không, chính tao đã đẩy nó xuống biển đó. Điểm đó bão lớn tàu trồng chảnh Nó bị trượt chân ngã xuống nước. Tao đứng ngày đó. ta có thể ném phao cho nó. Nhưng tao đã không làm. Tao nghĩ đến món nợ xã hội đen. Tao nghĩ đến cái hợp đồng bảo hiểm. ta đã đứng nhìn nó chơi với. Gào thiết gọi ba ơi cứu con. Cho đến khi nó chìm hẳn xuống. Nước mắt cũng ông bấy giờ trào ra Nhưng ánh mắt vẫn đầy sát khí Ta hối hận Ta đã đi tìm thầy để gọi hồn nó về Ta muốn chuộc lỗi Nhưng ta không ngờ lại giữ phải cái thứ quỷ quái Giờ thì lỡ rồi Mày phải chết đi để giữ kín bi mật này cho tao Ông Khiêm lào tới giữa cái sẻng định tung một đòn kết liễu Tôi nhắm mắt lại chờ đợi cái chết Nhưng cái sẻng không bao giờ rơi xuống Một tiếng gầm gử vang lên trầm thấp và đáng sợ Âu Khiêm cực lại mặt cắt không còn giọt máu Từ phía cửa thông ra nhà Chin Vinh đứng đó Không, đó là không còn là Vinh nữa Mà đó là một quái vật thực sự Bộ quần áo trên người của hắn rách tả tôi Lộ ra thân hình gầy guộc Đôi mắt của hắn rực đỏ như hai hòn than. Vinh không nhìn tôi hắn nhìn chăm chăm vào ông Khiêm cây nhìn chút đầy sự oán nặn thống trời xanh. Vinh à, bà đây con. Áo Kim run rẩy đánh rơi cái sẻng lùi lại phía sau. Vinh không trả lời, hắn lao tới với tốc độ kinh hoàng, hát văng cái bản ăn gỗ nặng trịch. Hắn không để có ý định cứu trang của mình. Hắn đang đi săn mồi và con mồi ngon nhất trước mặt hắn chính là kẻ để hắn vào chỗ chết. Căn bếp chợt nèm bỗng chốc trở thành tử địa. Không ghi trong phòng như là đứng cực lại Vinh đứng đó chặn ngay lối thoát duy nhất Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chặt vào người cha Thì chưa bao giờ thấy ông kim sợ hãi đến như vậy Ngày đàn ông cả đời lăn lộn sóng gió Từng quát tháo nạt nộ dân sóng chảy Ra đây rúng gió ông ta đánh rơi cái sẻng dương hay ta lên phía trước Như số đùi cơn ác mộng đang hiện ra trước mắt Vinh à Bà xin lỗi Bà hối hận rồi Lời xin lỗi muộn màng của ông khiêm dường như càng đổ thêm dầu vào lửa Vinh cầm lên một tiếng dữ dội Hắn lao tới nhanh như một tí chớp Cánh tay gầy guộc nhưng cứng như sắt ngội vung lên Một tiếng và chậm mạnh khô khốc Áo khiến bị hất văng vào vách tường Cô văn đập mạnh đến nỗi từng nghe rõ tiếng xương sườn gậy rắc Ông ơi! Bà lùa xuất hiện hét lên thất thanh từ phía cửa Bà đã chứng kiến tất cả tình thương chồng con mồ cáng khiến cho bà càng thêm sợ. bà lao vào ôm chặt linh vinh, rồi khóc lóc van xin. con à, ma lại con, tỉnh dậy đi vinh à. vinh cuối xuống nhìn người mẹ đang dí chân của mình, nhưng trong mắt đục ngầu ấy không còn chút tình mẫu tử nào, chỉ có sự lạnh lẽo tàn độc. hắn vùng chân đá mạnh, bà lụa biển hất văng ra xa, đập đầu vật tủ chén, máu chảy ròng ròng xuống chán. bà nằm im bất động. Chứng kiến cảnh tượng tàn khốc ấy Máu nóng trong người của tôi sôi lên sùng sục Tôi không thể đứng nhìn gia đình này bị tàn sát như vậy Tôi vỡ lấy cái xe beng Thứ mà tôi hay dùng để cậy nắp cống lao về phía cổ Vinh Tôi dồn hết sức bình sinh quật mạnh kia xe beng vào đưng của hắn Một thành ngầm chân chú vang lên làm tê dại cả cánh tay của tôi cái xe beng to như cổ tay Vậy mà khi đầm vào người cổ Vinh thì lại bị giật ngược trở lại công đi như là đập vào tảng đáng vậy. Vinh từ từ quay lại, hắn không hề hấn gì cả. Lãnh da của hắn bây giờ không còn da thịt nữa mà hóa thành một thứ vỏ bọc cứng nhắc. Tới lùi lại, tôi vẫn nắm chặt cái sà băng cong keo trên tay run rẩy. Tới lúc này mới hiểu rõ sự thật. Tới đằng đứng trước mặt của tôi là sự kết hợp giữa oán khí ngút trời của Vinh và những vong hồn chết trôi vất vưởng ở bên ngoài bãi xú. Vinh bước tới mỗi bước chân của hắn làm rung chuyển cả đền gạch. Tôi bị dồn vào trong góc chết. Giờ bàn tay đầy móng vuốt về cổ của tôi. ngồi thứ khi nồng nạc và thẳng vào mọt của tôi. Khiến cho đầu óc của tôi quen cuồng. Đúng lúc đó ông khiêm gựng dậy. Ông vẫn đi căn dầu hòa để ở góc bếp. đặt thẳng vào người của Vinh. Mỗi dầu hòa hăng hắc bốc lên. Vinh dựng dậy trong giây lát. Ông khiêm bấy giờ hết lớn. Hậu! Đưa bà chủ chạy đi, nhanh lên Tôi bằng tỉnh vứt cây xà băng Lao tới sốc bà lụa đên vai Bà lụa rên rỉ đau đớn Nhưng vẫn còn tỉnh Tôi dìu bà chạy thụng mắng ra cửa sau Bỏ lại sau lưng tính cầm gửa điên loạn Của con quái vật Trời tối sầm như mực Mưa chút xuống sóng trải nghèo Do biển gào thét điên cuồng Tôi cõng bà lụa trên lưng bước thấp bước cao Chạy về con đường đất dẫn ra khỏi làng Ông kiêm chạy theo phía sau Chạy đi Chạy về phía nhà thờ tố Âu khiêm hồn hình ra lệnh Nhà thờ tổ của dòng họ Nguyễn nằm biệt lập trên một gò đất cao ở cuối nặng Nơi đó được cho là quân linh khí chấn áp tà ma Đứng đất chân truyền như đổ mỡ Tôi vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại Trong mặt mưa trắng xóa tôi thấy một bóng đen cao lớn đang lao đi vùn vút Vinh đang đuổi theo Hắn không còn vẻ chậm chạm cứng nhắc Bây giờ hắn di chuyển linh hoạt và nhẹ nhàng Khoảng cách dưỡng hắn và chúng tôi ngày càng thu hẹp lại Nó tới kì Nhanh đi hậu à Âu khiêm hoảng linh trong hoảng loạn Bà lụa trên lưng của tôi thì khóc nấc lên từng hồi Rồi bất ngờ bà lụa dãy ruộng đòi xuống Thả tao xuống đi Tao không có đi đâu cả Còn tao, còn tao nó đuổi theo kì Tao phải ở lại với nó Bà chủ à, bà điên rồi, nó giết bà đó Tôi quắt lên cố gắng giữ chặt. Trong lúc rằng coi chân chụp tôi bị trượt mạnh, cả hai chúng tôi lăn xuống vũng bùn. Bà lùa lồm cồm bỏ tới, nhưng không phải để chạy trốn. Mà bà quay đầu định chạy ngược về bóng đen đang lao tới. về à, má đây. Ông kiêm lao tới tất mạnh vào bà. Bà muốn chết thì chết một mình, đừng có hại cả đám. Hành động tận nhấn của ông khiêm làm tôi sững sờ. Thế nhưng tôi hiểu lúc này không còn chỗ cho sự chần chừ Từ vùng giày phố ông khiêm kéo bà lụa chạy tiếp. Tiếng bước chân của Vinh nghe rõ một một. Tiếng thở ồ ồ khó khẽ như là tiếng bệ rèn. Phía trước cánh cổng cố tầm quan của nhà thờ tổ hiện ra mở ảo. Cánh cổng gỗ liềm đóng kín mít im liềm vào uy nghiêm. Cố lên. Tới nơi rồi. Tôi hét lên để chấn ăn mọi người. Nhưng thực ra là để chấn ăn chính mình. Chúng tôi lao lên bậc tam cấp chuẩn trượt. Âu Khiêm đập cửa tỉnh thỉnh. thỉnh. Mở cửa. Có ai không? Cứu mạng. Không có tiếng trả lời. Nhà thờ tổ vốn không có người ở thường xuyên. Chỉ có ông từ già trông quanh ngày đêm. Nhưng hôm nay chắc ông ngủ say ở nhà dưới. Tôi dùng vai hút mạnh vào cánh cửa cửa khóa chặt. Quay lại tôi thi Vinh đang đứng bên dưới chân cầu thang. Hắn ngước nhìn tôi đôi mắt đỏ rực xuyên thấu còn mặn mưa hắn bắt đầu bước lên từng bậc chậm rãi trong giây phút ngắn cân treo sợi tóc tôi phát hiện ra một khe hở nhỏ ở cánh cửa ngách bên nhà thờ cái chốt cửa đã cũ và lỏng lẻo tôi vừa lấy một hòn đá đập mạnh vào cái chốt tiếng gỗ gãy vang lên giòn tan vào mau đi tôi đẩy bàn đùa vào ông khiêm vào trong rồi chốt chặt cửa lại không gian bên trong tối tăm chỉ có ánh sáng lờ mờ mùi hương trầm thoang thoảng, thoảng. Ở bên ngoài tiếng văn đập bắt đầu vang lên Cánh cửa gỗ lim dày là vậy Mà rung lên bẩn bật Mở cửa ra Ta đói Giọng nói của Vinh trầm đụng vào méo máu Ông khiêm ngồi bệt xuống sàn gạch Giữa lưng vào cột nhà Mặt cắt công còn giọt máu Ông ngước lên trên bàn thờ tổ tiên Ông bò tới dập đầu lìa lìa Chân đồng đập xuống nền gạch nghe cục cục Còn lại ông bà tổ tiên Các cụ hiển linh Còn có tội, còn đã giết con trai của mình, còn vì tham tiền mà bỏ mặt cho chết đuối, còn đắng chết xích các cụ cứu lấy vợ con, cứu lấy thằng hậu. Âu Khiêm vừa không vừa thu nhận tất cả. Trong cơn hoảng loạn tột độ, ông kể lại chi tiết cái đêm định mệnh ấy. Ông kể về việc nhìn thích vinh chơi với giữa dòng nước xoáy, ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng của con trai và sự lạnh lùng tàn nhẫn của ông khi quay lưng lại. Ông kể về nỗi ám ảnh và quyết định điên rồ khi tìm đến thầy phán Bà lùa ngồi co do ở góc nhà Nghe từng lời thú tội của chồng Bà không khóc nữa bà ngồi im như tượng đá Đôi mắt sừng húp nhìn chăm chăm vào ông Khiêm Anh nhìn đó dần chuyển sang sợ hãi sang kinh tởm Và cuối cùng là sự căm hận tuột cùng Bà từ từ đứng dậy đi về phía ông Khiêm Sáng đi của bà siêu vẹo nhưng dứt khoát Ông, chính ông đã giết con tôi Bà nói giọng khẳng đặc nhưng rõ ràng từng tiếng Bà lao vào ông khiêm may tay cào cấu vào mặt, vào cổ Bà cắn xe ông như một con thú điên Trả con cho tao Đồ độc ác, đồ cầm thú Ông khiêm không chống cự Mà để mặn cho vợ Chút kinh hận thù lên thân sắc của mình Máu từ những vết cào Chỉ xuống mặt ông hòa cùng với nước mắt Tôi đứng chết lặng Không biết phải can ngăn thế nào Bê cảnh gia đình này đã đi quá xa vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi bên ngoài là quỷ dữ đang phá cửa bên trong là sự tan vỡ và hận thù bỗng nhiên có tiếng nổ lớn vang lên cánh cửa chính nhà thờ bị phá vỡ những mảng gỗ văng giật tung tóe khắp nơi gió mưa ùa vào thổi tắt ngọn đèn dầu duy nhất vinh bước tới hắn đứng sững sờ giữa gian nhà thờ bóng đèn bao trùm lên tất cả trong bóng tối đôi mắt hắn sáng rực lên quét qua từng người chúng tôi khi cây chết đã cận kể một bóng người khăng bất ngờ xuất hiện từ phía cửa sau, nơi dẫn xuống nhà kho, là thầy phán. Ông ta mặc một chiếc áo tròng màu đỏ rực, tay cầm một cây phấn dài vén đầy bụi chung hoàn nghèo. Tại kia cầm một cái chuông đồng. Sự xuất hiện của ông ta như một tia hy vọng lóe lên trong màn đêm. Nghiệt xúc, dám xông vào cái chốn linh thiêng. Thể phán quát giọng như là sấm rền. Vinh cận lại đưa tay ôm đầu riêng gì độc đến. Âu phán bấy giờ quay sang chúng tôi rồi nghẹt lớn Đừng dậy Để con ngồi đó mà chờ chết nữa Hào à châm lửa đi tôi run dậy bật quẹt Ngọn đúc bụng cháy rồi đó khuôn mặt gầy gò khắc khổ Nhưng đầy quyết tâm của thầy phán Ông ta nhìn chăm chăm vào sắc của Vinh rồi bảo Nó đã thành quy nhập tràng rồi Oán khí của nó kết hợp Với âm khí của vùng đất này ta thành một thứ tà ma bất khả xâm phạm. Âu ta chỉ tay vào ông khiêm, chỉ có một cách duy nhất để tiêu diệt nó, phải dùng lửa tam buổi thiêu rụi cái xác này. Nhưng lửa thường không đốt được nó đâu, phải dùng máu của người đang gọi nó về lòng vật dẫn. Ông khiêm, ông là người khởi sướng, ông phải là người kết thúc. Máu của ông mang theo sự liên kết truyền thống và cả lời nguyện đã trói buộc linh hồn nó vào cái xác này chỉ có máu của ông mới phá giải được bùi chú khiến cho ngọn lửa thiêu đốt được nó ông khiêm run rẩy ông hiểu ý của thầy ông phải hy sinh ông phải dùng chính máu của mình ông khiêm bây giờ giọng yếu ớt cất lên không không còn cách nào khác sau thầy một mạng được một mạng đó là luật trời hoàng đông chết để cứu vợ con và cả cái làng này hoặc là tất cả cùng chết và nó sẽ tiếp tục đi gieo rắc cái chết cho những người khác Vinh lúc này bắt đầu hồi phục sau cơn chóng vắng vì tiếng chuông Hắn bây giờ gầm đến giận dữ lao về thầy phán Thầy phán vùng cây phấn lên đỡ đòn Cây phấn gãy đôi Thầy phán bị hất văng vào tường thổ huyết Sức mạnh của con quỷ là quá lớn Vinh nhìn sang ông Khiêm và bà Lụa Hắn bước tới từng bước một Ông Khiêm nhìn vợ, nhìn tôi Cho nhìn đứa con quái đàn đang tiến lại gần Trong khoảnh khắc đó tôi thấy một sự hẹn nhát trên khuôn mặt cũng biến mất Và thay vào đó là sự bình thản đến lạ Âu Kim cúi xuống nhặt một mảnh gỗ vỡ ra từ cánh cửa Ông đứng dậy nhìn thẳng vào mắt của Vinh Được Mày muốn máu của tao chứ gì Tao trả cho mày Âu Kim dạch một đường mạnh vào bàn tay Máu tươi tuôn ra xối xa Ông nắm chặt tay để máu nhỏ tông tông xuống sàn gạch Mùi máu tanh nồng lập tức thu hút sự chú ý của Vinh. Hắn dừng lại hít mũi, đôi mắt đỏ ngầu sáng rực lên về thèm khắt điên cuồng. Hắn đã quyền mọi thức chung quanh, chỉ còn biết đến mùi máu của cha mình. Lại đây. Âu Kiêm hết Linh lao về phía cửa Vinh, sang dòng vòng tay đón nhận đứa con trai, đón nhận cái chết mà ông đã trốn tránh bấy lâu. Âu Kiêm lao vào đứa con trai bằng tất cả sự tuyệt vọng và hối ngận của người chàng tội lỗi. Máu từ bàn tay của ông vấy ra đỏ tươi Và nồng nặc bùi tanh sức phóc của một người đàn ông tuổi xế chiều Lại còn đang bị thương Chẳng thấm thấp gì so với sức mạnh của con quỷ Vinh chỉ cần vung nhẹ tay một cái Ảu Khiêm đã văng ra Như là một con nỉnh râm Ông đầm lưng vào cột gỗ lim Của nhà thờ trượt dài xuống thất Miệng hợp ra máu tươi Vinh không đuổi theo hắn đứng đó Đưa bàn tay dính máu của chồng mình Lên mũi để hít hạ Bà lụa chứng kiến cảnh chồng bị đánh trọng thương, tâm trí của bà như là vỡ vụn. Thế nhưng kỳ lạ thay, nơi sợ hãi tụt cùng lại hóa thành một thứ dũng khí điên rồ. Bà không còn gì thêm một con quỷ dữ tợn trước mặt nữa. Trong mắt của bà bấy giờ hình ảnh của đứa bé, trai bé bỏng mà bà đứt ruột đẻ ra. Đây là đứa con mà bà đã yêu thương hơn cả sinh mạng của mình. Bà lụa bấy giờ loạn trọng đứng dậy. Bà vỡ lấy con dao. Cắn sừng mà ông kiêm đã làm rơi khi nãy Bà không cầm dao để mà chiến đấu Bà cầm nó như là một sự bấu víu cuối cùng Vinh à Bà khẽ gọi giọng run rẩy Nhưng chần chứa tình thương Bà bước từng bước về phía con quái vật Má đây Má là má lùa của con đây Còn không nhớ má sao Vinh bây giờ từ từ quay đầu lại nhìn bà Hắn nghiêng đầu qua một bên Tiếng cầm người trong cuồng hồng của hắn bấy giờ nhỏ dần Dường như sâu thẳm trong cái sắc vô hồn đó Chút ký ức còn xuất lại trong vinh Đang rẳng cò dữ rồi Tôi và thể phán nín thở dõi theo thể phán định lao ra nhưng rồi lại thôi Ông giang hiểu cho tôi đứng yên Bà lụa dần dần tiến lại về gần vinh Bà giang hai tay như ngày xưa bà vẫn thường giang tay Đón đứa con trai đi học về Về vi má đi con Đừng làm hại ai nữa Mà con mình về nhà Mà nấu canh chua cho con ăn Mà mắc màn cho con ngủ Nước mắt của bà lụa tuôn rơi Bà bước tới ôm chầm lít thân sắc lạnh thoát vào ngôi thối của con Con à Con tỉnh lại đi Trong khoảnh khắc đó công gian như lắng động Vậy đứng yên đôi tay buồn thỏng Mọi người đều hy vọng phép màu sẽ xảy ra Nhưng không Con quỷ đói khát không hề biết đến tình thương Sự trần chừ của nó chỉ là khoảnh khắc nó đang đánh giá con mồi mà thôi. Màu tươi chảy ra trên đầu của bà lụa. Mùi mồ hôi mùi của sự sống đã kích thích cơn đói của nó. Vinh đột ngột gầm lên một tiếng dữ tợn. Hắn vùng đôi tay cắm phẩm vào bóng vút vào vai của bà lụa. Tiếng hét đau đớn của bà toạc màn tim. Cô va đầm khiến cho bà lụa nằm im bất động. Máu tự miệng từ mũi trào ra. Lụa ơi! khuêm gào tới cố gắng bò về phía cột vợ, nhưng viên đang nhanh hơn, hắn bước tới bàn chân to lớn của hắn đè lên ngực của bà lụa, ngăn không cho bà cự quậy. Hắn cúi xuống nghiền hàm răng nhọn hoắt về cổ họng của bà. Bà lụa mở to đôi mắt nhìn con trai, trong ánh mắt đó không có sự hoán hận, chỉ có một nỗi đau khổ tột cùng của người mẹ bất lực nhìn con. Bà mấp máy môi thì thào câu gì đó không rõ rồi lim đi cái tường đó như một nhát dao xuyên thấu qua tim của ông khiêm. ông gắng gượng dậy đôi mắt rực lửa cầm thù. ông không còn là người cha tội lỗi đang cầu xin sự tha thứ. ông là một con thú bị dồn vào đường cùng, sẵn sàng cắn trả để bảo vệ người bạn đời của mình. ông nhìn chăm chăm vào căn dầu hỏa bị đổ ngã nghiêng. dầu hỏa linh lắng trên sàn nhà lăn chạy đến tận chân của vinh. Thể phán dường như đọc được ý định của ông khiêm. ông liền hết lớn. Hậu à Chạy ra ngoài nhanh lên kéo bà lụa Tôi không nghĩ gì nhiều lòng vụt tới lợi dụng lúc Vinh đang cúi đầu Định xe sắc của bà lụa Tôi tung một cú đá trời rắn vào mạng sườn của hắn Cú đá không làm hắn đau Nhưng đồ làm cho hắn mất thăng bằng Tôi tốm lấy vài áo của bà lụa Dùng hết sức bình sinh lôi bà về phía cửa ngách thể Phán cũng hỗ trợ tôi Vinh gầm gừ định đuổi theo Thì ông Khiêm lao ra chặn đường Lần này thì ông Khiêm không dùng sức mạnh cư bắp. Ông lao thẳng vào người cổ Vinh hai tay ôm chặt lưng của hắn. Hậu! Đưa bà chủ đi đốt đi! Đốt đi! Ông Khiêm gào lên giọng lạc đi vì xúc động. Bà con mình cùng đi. Bà sẽ không để con hại thêm ai nữa. Xuống dưới đó bà sẽ tạ lỗi với con. Vinh vùng vẫy điên cuồng. Hắn dùng hai tay đấm liên tiếp vào lưng, vào đầu của ông Khiêm. Mới cú đâm văng lên thủm thụp Nặng nề như búa tà tạt vào trong bao cát Máu từ miệng của ông phun ra Ướt đẫm vầy áo cổ vinh Nhưng ông khiêm không hề buông tay Ông yến răng chịu đựng Ông biết Chỉ cần lúc này ông buông tay Thì mọi sự hy sinh đều trở nên vô nghĩa Thể phán lửa Thể phán đứng ở cửa Cầm ngọn đuốc đang cháy rực trong tay Ông nhìn ông khiêm lần cuối Ném mạnh ngọn đúc vào vũng dầu hóa loang lộ trên sàn nhà ngọn lửa bùng lên Lửa bén vào quần áo tầm dầu của Vinh Bén vào người của ông Khiêm ngọn lửa màu vàng cam hung hãn liếm trọn Hay cha con đang rằng co giữa nhà Sức nóng khủng khiếp lan tỏa hầm hập Tôi và thầy Phán phải lùi ra xa Trong biển lửa tôi nghe tiếng gạo thiết thảm thiết Không phải tiếng của ông Khiêm Mà là tiếng chù chéo của con quỷ trong sắc của Vinh Lửa tam mội được dẫn đường bề máu của người cha, người ta tạo ra oán nghiệp và giật đây dùng chính sinh mạng của mình để hóa giải. Tự nhìn con mằn lửa đỏ rực, ông kiêm không hề buông tay. Ông ôm trần đứa con trai quẩn quại dễ dũa. Da thịt của vinh bắt đầu nứt thoát sèo sèo bốc lên khói đen. Con quỷ gào lên những tiếng cuối cùng, Thành lìm trói tai rụt người. Cái xác của vinh đổ sập xuống, kéo theo cả ông kiêm vào đống lửa khiêm bây giờ không còn cử động nữa nhưng vòng tay của ông vẫn quấn chặt lấy người con của mình hai cây sắc đèn quấn đinh nhau hòa làm một trong ngọn lửa oan nghiệt mái nhà thờ bắt đầu đổ xuống những thanh sả gỗ tránh rực rơi xuống nền gạch chôn vùi đi tất cả mưa bên ngoài vẫn xối xả nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa hận thù đang cháy ở bên trong tôi đứng dưới mưa nước mắt hòa lẫn với nước mưa mặn chát tôi khóc thương cho số phận bi thảm của gia đình ông chủ Bà lùa nằm bên cạnh tôi bất tỉnh nhân sự. Có lẽ là bà may mắn khi không phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Bà sẽ không bao giờ biết được rằng chồng bà đã dùng cây chết để chuộc đại lỗi lầm. Ánh sáng kéo dài đến tận tầm mờ sáng mới tắt hẳn. Cơn mưa đêm qua cũng đã tạnh để lại bầu không khí u ám và xám xịt. ngôi nhà thợ tổ uy nghiêm ngày nào bây giờ chỉ là một đống hoang tàn và đổ nát. Người dân làng kéo tới Họ đứng vây quanh chỉ trò bàn tán xôn xao không ai dám lại gần. thể Phán và tôi là những người duy nhất dám bước vào nghiện trường. Mùi thiền cháy khét lẹt, chúng tôi tìm thấy hài cốt của ông Khiêm và Vinh ở giữa dân nhà. Hai bộ xương cháy đen thu dính chặt vào nhau không thể tách rời. Xương của người cha vẫn chồng từ thế ôm chặt lấy xương của người con, một hình ảnh vừa bi thương vừa ám ảnh đến tận cùng. thể Phán làm lễ thu dọn hài cốt, Ông cẩn thận nhặt từng mảnh xương, gói vào trong hai chiếc tiểu sành. Ông không nói gì nhưng khuôn mặt gián nua của ông hàn lên một nỗi buồn sâu thẳm. Ông biết cái giá phải trả cho việc đi ngược lại quy luật tự nhiên là quá đắt. Bà lùa được đưa đi chạm xá, bà may mắn sống sót qua cơn nguy kịch. Nhưng thần trí của bà đã mất hẳn. Bà cũng không nhớ chồng con mình đã chết. Bà cứ ngẩn ngơ ra để cười, tự ôm khư khư một con búp bê vải rách nát Ảu ơi ví dầu Cậu ván đóng đinh Cậu trên lát lèo gập gành khó đi Tiếng hát ru của bà vang vẳng vang lên rất chạm xá Người ta bảo bà bị điên Nhưng tôi nghĩ đó là sự giải thoát Sau khi lo hậu sự cho ông khiêm vào vinh xong Thầy Phán bây giờ gọi tôi ra một cốc vắng Cậu đi đi Đi đâu hả thầy Đi khỏi cái làng này Đi càng xa càng tốt vùng đất này đã bị ô uế nặng nề Oán kia của Vinh đã bị lửa thiêu rụi Nhưng mà dư âm của nó vẫn còn lần khuất Cậu sẽ là người chứng kiến tất cả Cậu ở lại đây sẽ bị ám ảnh đó Tôi nhìn ngôi nhà cũ của ông Khiêm vào phía xa Giờ cống cửa đóng im lìm Tôi không còn lý do gì mà ở lại nữa Ông bà chủ người đã chết người đã bị điên Cậu chủ thì đã hóa thành tròn bụi thế bào chồng Tôi cúi đầu chào thầy phán Tôi thu dọn về bộ quần áo gói ghém chút tiền tiết kiệm ít đòi mà ông Khiêm trả công bấy lâu. Tôi rời khỏi xóm trại vằm lắng vào một buổi chiều tà, khi nắng hoàng hôn nhộm đỏ mặt biển như màu máu. Tôi đi mà không dám quay đầu lại, sợ rằng nếu mà nhìn lại sẽ thấy bóng dáng của cha con họ. Đừng đó vấy tay chào tôi trong ngọn lửa đỏ rực. Cuộc sống của tôi bước sang một trang mới, những vết sẹo ký ức về những tháng ngày kinh hoàng đó sẽ mãi hẳn sâu trong tâm trí của tôi. Mười năm sau tôi trở lại vàm lắng Trong một chuyến công tác tình cờ Xóm trẻ nghèo năm xưa giờ đã thay ra đổi thịt Đường đất lầy lội được thay bằng đường bê tông phẳng lì Những ngôi nhà máy lụp xụp được thay thế Bằng những tường gạch khang trăng Đèn đường sáng trưng thay cho những ngọn đèn dầu tù mù Nhưng khi tôi hỏi đường về nhà ông Khiêm Người dân trong vùng ai nấy đều biến sắc Họ nhìn tôi với ánh mắt rõ xét rồi bảo Chưa hỏi cái nhà ma nó làm gì Đừng còn lại gần suy sòm lắm. Tôi vẫn quyết định tìm đến chốn cũ. ngôi nhà ba gian của ông khiêm vẫn còn đó, nhưng đã trở thành một phí tích hoang tàn giữa cỏ dại um tùm. Tôi bước chân vào cảm giác lạnh lẽo quen thuộc, gió biển thổi qua những bụi cây dại tạo nên tiếng xào xạc như tiếng người thì thầm. Tôi đi ra sau vườn, nơi cây giếng cạn năm xưa đã bị lấp kín. Tôi thấp mồm nén nhang xuống nền đất ẩm khấn nguyện cho những linh hồn oan khuất được siêu thoát Tôi tìm đến ngôi chùa nhỏ ở đầu làng Nơi gửi cho cốt của ông Kim vào Vinh Sẽ chủ trì dẫn tôi ra thắp cốt hai hú cho cốt nằm cạnh nhau Vù một lớp bụi của thời gian Thì chủ là người thân của hai vong linh này sao Dạ con là người làm cũ của gia đình Nghiệp trương nhà này nặng lắm Đêm nào tụng kinh tôi cũng nghe tiếng khóc than vắn Nhưng mà lạ một điều là tiếng khóc đó không phải là oán hận Mà là tiếng khóc của sự hối lỗi. Tôi bây giờ lặng người. Có lẽ ở thế giới bên kia. Ông Kim và Vinh đã tìm được sự bình yên. Đã tha thứ cho nhau. Tôi bây giờ rời khỏi chùa. Trong lòng có chút nhẹ nhõm. Tôi ghé thăm bà lụa. Tại trại tâm thần của tỉnh. Bà bây giờ đã yếu lắm rồi. Tóc bằng trắng như cước. Bà ngồi trên xe lăn. tê vẫy vẫy còn búp bề cũ nát năm nào. Tôi đến bên bà nắm đi tay của bà. Bà chùa con là hậu đây bà ngước đôi mắt đục ngầu nhìn tôi một thoáng tia sáng lóe lên trong mắt của bà như thể bà đã nhận ra tôi bà mỉm cười một nụ cười hiền hậu của ngày xưa hậu hà con thằng vinh đâu sao nó chưa về ăn cơm tôi nghẹn ngào chọc cẩn nước mắt bà vẫn còn sống trong ký ức đẹp đẽ ấy nếu bi kịch chưa bao giờ xảy ra cậu vinh đi biển xa lắm bà cậu nhắn là cậu vẫn khỏe bà đừng lo Bà lùa gật đầu vỗ vó thầy của tôi Ờ nó khỏe là má mừng rồi Bà nó nhớ giữ gìn sức khỏe Đừng có tham công tiếc Việt nha Tôi chào tạm biệt bà rồi bước ra khỏi trại tâm thần Trời lại bắt đầu đổ mưa lất phất Có một bí mật cuối cùng tôi chưa từng kể với ai Kể cả thầy phán Cái bí mật về khoảnh khắc cuối cùng Trong biển lửa đêm đó Khi ngọn lửa bùng lên dữ dội nhất Thì đốt đớp ra thịt giả tạo của Vinh Tôi thấy một điều lạ Trước khi khuôn mặt của Vinh tan chảy hoàn toàn, tôi thấy khóe mắt của con quái vật đó chảy ra một dòng lệ, không phải là nước mắt trong suốt mà là một dòng lệ máu đỏ tươi. Và trong tiếng gào thét của quỷ dữ, tôi lờ mờ nghe được một tiếng gọi rất khẽ rất con người vang lên từ sâu thẳm lồng ngực tránh rực. "Ba." À... Có lẽ trong giây phút cuối cùng đó linh hồn thực sự của Vinh đã trỗi dậy. Vinh đã tỉnh dậy rồi chỉ là một sát năng ngắn ngủi cậu ấy đã nhận ra cha của mình và cảm nhận được cái ôm chặt đầy hối hận của ông khiêm và cậu ấy đã chấp nhận cái chết chấp nhận để ngọn lửa thiêu rụi thân xác của mình để cùng cha của mình đi vào cõi vĩnh hằng chấm dứt mọi đau khổ và tội lỗi đó không chỉ là cái chết của con quỷ mà là sự giải thoát của một đứa con hiếu thảo bị giam cầm trong ngục tù tà thuật sự thần kinh hoàng không phải là bùa chú gây sợ mà sự thật là lòng tham của con người Có thể biến tình thân thành địa ngục Nhưng cuối cùng cũng chính tình thân Giờ mà muộn màng bò đẫm máu Mới là thứ duy nhất có thể hóa giải được mọi nghiệp chướng ở trên đời Tôi ngước nhìn bầu trời sám xịt Mưa đã tạnh một tiền nắng yếu ướt xuyên qua đám mây đen chiếu xuống con đường phía trước Tôi mỉm cười bước đi vững chãi Câu chuyện về ngôi nhà của người chết trở về Đã thực sự khép lại